xin chào các bạn, còn ba chương nữa là chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện Hòa Mi của tác giả Điển Tâm rồi. Ừ. Cho Zalo cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt tác phẩm. Yeah. Đây là tác phẩm đầu tiên Zalo hoàn thành audio truyện nên tránh không khỏi những chút sơ sót. Đặc biệt là chương 10 vừa rồi là một cái cảm thấy mình rất là mệt và khó đọc vì khi đọc thì luôn luôn thích thể hiện thay đổi giọng một số nhân vật khác nhau mà cái người quản gia này thì thật sự hay như chuyện miêu tả thì các bạn thấy là ông vừa khóc vừa nói vừa hết thành tâm nhưng đâu không nghĩ rằng mình có thể diễn tả hết được khi nghe lại thì cũng cảm rất hơi buồn cười nhưng mà các bạn hy vọng là các bạn có thể chấp nhận ừ. tác phẩm này đi luôn hoàn thành hy vọng là vừa kịp đúng đến khách năm 2013 dành tặng cho tất cả những người nào yêu thích tác phẩm của điển tao đặc biệt là tác phẩm hòa mi ừ tham dự một chút với các bạn thôi, không làm mất nhiều thời gian nữa. Chúng ta bắt đầu vào chương 11 nhé. Tác phẩm: Hòa Mi. Tác giả: Diễm Tâm. Người edit: Cugester. Chương 11. sáng sớm hôm sau cổ kiệu của phong gia vẫn chờ ngoài cửa thái độ họa mi khác thường không lên kiệu mà làm như không thấy tiêu sái tự mình đi đến quán ăn tùy ý kiệu phu khiêng cổ kiệu nhắm mắt theo đuôi nàng đi qua vài khu phố thẳng đến phố ngũ dương sau khi nhìn nàng đi vào quán ăn Kiệu phu cuối cùng mới buông tha cho cổ Kiệu trở về Phong Gia, đầu bếp cùng bọn kiểu nhị trong Điếm, đầu bếp cùng bằng Kiệu nhị trong Tiểu điến. lần đầu nhìn thấy nàng tới quán ăn sớm như vậy, biểu tình đều kinh ngạc, nhưng nhận thấy vẻ mặt ảm đạm của nàng, bọn họ tuy rằng tò mò, nhưng tất cả đều ngậm chặt miệng, không dám nói nhiều. Hoa Mi Tiều Tụy nhưng vẫn cẩn thận, tỉ mỉ làm việc. Nào ở trong ngoài điếm, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định đã chuẩn bị thỏa đáng, liền phân phó bọn tiểu nhị mở cửa, chuẩn bị đón khách. Mới mở cửa không bao lâu, khách nhân liền liên tục tiến vào. Không lâu sau, trong điếm đã ngồi, đến đầy tám phần. Bọn tiểu nhị hoạt pháp hết to, chịu khó tiếp đón gọi món ăn từ phong khách mang sang từng đĩa thức ăn mới mẻ nóng hổi nhìn quán ăn chính mình một tay kinh doanh mới ngắn ngủi mấy tháng mà đã có chút phát triển rất được hoan nghênh nhưng họa mi vẫn là mặt co mày cáu hôm qua biết được vị thần bí phú hào khắp nơi tương trợ giúp nàng Thì thực chính là nam nhân từng thu nàng Nàng buồn bực đi về nhà Suy nghĩ, đóng cửa quán ăn, sang nhượng cho người khác Sau đó đi nơi khác Nhưng mà có rất nhiều nguyên nhân khiến nàng không thể rời đi Những người phục vụ này là nàng tìm đến Tất cả đều tín nhiệm nàng Nghe theo nàng, nàng có trách nhiệm với bọn họ nếu vội vàng sang nhượng thì thật sự xin lỗi với bọn họ hơn nữa hạ hầu dần nắm trong tay hợp đồng vì lưu lại nàng hắn nhất định sẽ làm khó dễ người muốn tiếp nhận còn nàng lại sắp lâm bồn hiện tại đi xa thật sự là không khôn ngoan hòa mi khẽ cắn cánh môi tâm loạn như ma Việc nàng lưu tâm nhất thì thực chính là những lời nói của quản sự tối hôm qua. Hóa ra, trước và sau khi nàng rời đi Phượng Thành, đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Mà Hạ hầu dần lại che giấu tất cả, dùng cách thức tàn khốc nhất để bức nàng rời đi trong cơn bão tố đó. Trong lòng nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng còn có rất nhiều bí ẩn cần hắn chính miệng giải thích nhưng mà nàng hiện tại lại không muốn đi gặp hắn lý do nói cho nàng không nên do dự nữa tốt nhất là nên dùng dao sắc chặt tức giải quyết dứt khoát tránh được càng xa càng tốt Nhưng mà lại có tiếng nói Khang khang mà nặng trĩu Không ngừng thì thầm bên tai nàng Khiến nàng muốn lưu lại Do dự thiếu quyết đoán à, là bất đắc gì Câu nói kia Mỗi một lần nhớ tới Lòng của nàng lại đau đớn một lần Đứng ở sau quầy hoà mi nắm bút lông trong tay bút lại treo trên sổ sách ghi chép rất lâu không hạ xuống mực nước trên bút từng giọt từng giọt nhỏ trên trướng sách lem luốc khắp trang giấy bỗng dưng một khuôn mặt nhỏ nhắn mực mà xuất hiện trước mắt nàng che khuất gần hết tầm mắt đôi mắt to của cô bé lấp lánh ánh sáng, nghịch ngợm nhấp nháy, cái miệng nhỏ nhắn cong cong, cười hết sức vui vẻ. Ba mẫu, hà hầu yến gọi, canh tác cười, hai tay giống nhau cử động, dẫm lên ghế dựa vào mình, leo lên trên quầy, đứng ở trước mặt họa mi. Ba mẫu cháu đến rồi, cô bé vươn tay vòng lấy cổ họa mi tựa vào vai nàng làm nũng cẩn thận đừng đè nặng bá mẫu cháu tiếng nói khang khang lại trầm thấp và nàng trằn trọc đứng tại chỗ mà cảm thấy lòng xa vời vợi họa mi ngẩng đầu nhìn vào trong mắt hạ hầu dần hắn đứng đó Toàn thân khắc y như trước, Nhưng thiếu chiếc nón phủ vải đen Nhưng thiếu chiếc nón phủ vải đen Không có vải đen che lấp Khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh nắng mặt trời Vài vết sẹo đỏ thẫm Trông thật dữ tợn và đáng sợ Nổi bật khiến người khác Không thể chuyển dời tầm mắt Nghe thấy lời dặn Yến Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn mất hướng phản bác không có đâu cháu rất nhẹ nhàng cô bé ngẩng đầu nhìn họa mi nghiêm túc nói yến nhi rất là ngoan bác bá nói trong bụng bám mẫu có tiểu bão bão á cho nên phải cẩn thận cháu cũng rất là cẩn thận yến nhi chu cái miệng nhỏ nhắn mềm mại hôn lên môi họa mi làm lúng hỏi bám mẫu cháu học ngoan đúng không ạ ừ ý nhiên ngoan lắm nàng kháng cự không hề nhìn hắn cố gắng mỉm cười với tiểu cô nương chỉ là dù cố gắng không nhìn tới hắn cảm giác của toàn thân nàng vẫn mẫn cảm cảm nhận được tầm mắt nóng rực mà chuyên chúng cùng với thân ảnh của hắn từng bước lại từng bước không thả tớn gần quầy rất ngớ anh âm khang khang nói bên tai nàng nàng cố gắng không nhìn hắn biểu tình giả bộ lãnh đạm không muốn để cho hắn nhìn ra thanh tâm tạo ra ảnh hưởng nơi nàng nhiều đến nỗi khiến nàng không biết phải làm sao sự lãnh đạm của nàng cũng không làm cho hạ hầu dần lùi bước nàng có nhớ yến nhi không nhớ nàng không chỉ có yến nhi hắn lại chậm rãi nói nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng mắt sáng rực tự như ngọn lửa còn có ta Đơn giản một câu, khiến lòng của nàng càng rối loạn. Nàng nghĩ muốn rời khỏi, nghĩ trốn tránh, nhưng nàng biết trước mặt công chúng, nàng căn bản không thể trốn. Nơi này là quán ăn, trong điểm nơi nơi đều là khách nhân, mỗi một ánh mắt đều đang nhìn, mỗi một đôi tai đều đang nghe. Bất luận là nàng lảng tránh ngay tại trận Hoặc là mở miệng đuổi người Cũng khiến cho người bên ngoài chú ý Huống hồn Hắn sớm đã có chuẩn bị Còn dẫn theo yến nhi mà nàng thương yêu nhất Đảm nhận trách nhiệm làm lá chắn Điều này khiến cho nàng Càng không thể mở miệng được Tay nhỏ bé Nguyễn nộm Vòng lấy cổ nàng Giống như con mèo nhỏ làm nũng, má mẫu, bọn cháu đó bụng quá đời. Hà Hậu Yến vừa nói vừa nhìn đến trên bàn ăn của những người khác. Hèn ăn suýt chảy cả nước miếng, bụng nhỏ cũng đói thầm thì kêu vang. Đối với tiểu cô nương này, Hòa Mi vô cùng mềm lòng. Từ trước tới nay, chưa bao giờ nỡ để cô bé bị đói. Yến nhé, cháu ngoan, Đến một cái bàn ngồi xuống đi Ba mổ đi lấy cháu Tìm bác bảo Với chi ma Phạt bính để cho cháu ăn nha Nàng nhỏ nhẹ dỗ dành Dạ Hà hậu Yến cười meo meo trả lời Buông ra hai tay Thân mình nhỏ nhắn Bùng một tiếng Nhìn nhảy xuống quầy Tìm một chiếc bàn trống Cách quầy gần nhất Ngoan ngoãn ngồi xuống Nhưng mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong chờ họa mi cho ăn Cô ý không nhìn tới nam nhân Vẫn nhìn chăm chăm vào nàng nãy giờ Họa mi rời quầy Một tay xốc lên rèm cửa đi vào bếp Giáo điềm bác bảo đã sớm nấu xong Còn nóng hồng hập trong nồi Nàng vén tay áo Tự tay nhào bột Làm hai mặt đều dính những hạt vừng Rồi đưa bột vào nồi Ráng thành chi ma bính, hay mặt vàng, ống ánh thơm lừng. Chờ bánh ráng xong, nàng mới tới múc thêm một bát cháo nữa, rồi cầm tiếp một cái bát khác, định múc. Chờ bánh ráng xong, nàng mới lấy bát múc một chén cháo, rồi cầm tiếp một cái bát khác, định múc bát cháo thứ hai. Thì động tác đột nhiên dừng lại. Nàng cắn cắn nuôi cánh hoa Đặt xuống chiếc bát không Chỉ bưng một bát cháo Nhưng quay người nhìn lại Khi ma tạt bính vừa mới rán xong trong nồi Thì lại phát hiện bản thân rõ ràng rán nhiều lắm yến nhi căn bản là ăn không hết Bánh rán trên biển số lượng Thích hợp cho hai người ăn Một lớn một nhỏ Có chút từ dội bản thân, nằm khi một cái đĩa nhỏ chỉ mang hai chiếc bánh rán cùng với bát cháo ngọt bê ra ngoài. Số bánh rán còn lại toàn bộ bị đặt ở trong nhà bếp. Bên ngoài khách nhân đông đúc như cũ, nhưng không khí so với lúc trước cổ quái hơn trước vài phần. Tiếng nói chuyện của khách khứa rõ ràng nhỏ đi nhiều. Lúc nãy thì cao đàm khoác luận, giờ lại biến thành châu đầu ghé tai tất cả tầm mắt đều dừng lại cùng một chỗ không có hắt sa lạp mạo che phủ hạ hầu dần mang mạng che mắt vết sẹo trên mặt cùng với đôi tay khớp xương vặn vẹo đều khiến người khác chú ý mọi người lảng tránh ánh mắt hắn nhưng lại nhìn không được vùng trộm đánh giá có ánh mắt mang theo thông cảm Có ánh mắt lại tràn ngập chán ghét Người khách ngồi ở bàn kế bên Thậm chí hội vàng đứng dậy chuyển bàn Còn có người dứt phát trực tiếp Tính tiền chạy lấy người Hà hầu dần bất động như núi, Lặng lẽ ngồi ở chỗ kia xem như không thấy chung quanh Trái ngược với họa mi nhìn những người này chỉ trỏ Nghe thấy những tiếng nói khe khẽ lại cảm thấy ngực buồn bực đau đớn từng người bên ngoài nhìn hắn chăm chú vì hắn tuấn lãng nay người bên ngoài cũng nhìn hắn chăm chú là bởi vì hắn gương tàn Hoa mi thấy vô cùng khó chịu cố gắng cứng rắn tâm tư không để ý tới trận đau lòng kia nàng bưng bắt cháo ngọt Cùng với ma chi cạc bính, đi tới bên cạnh bàn, đặt trước mặt hạ hầu yến. Wow! Tiểu cô nương hoan hô một tiếng, vương tay nhỏ bé cầm lấy bánh còn nóng, mau chóng cắn một ngụm, bánh ráng xốp giòn cùng vừng dính đầy tay cô bé. Còn một chút thì rơi vãi trên quần áo. Ách chậm một chút, cẩn cẩn nóng nàng ôm nhu dặn dò hương tay phủi bụi bánh phủi ta đâu hắn mở miệng khỏi, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng ôm nhu như buổi sáng ngày xưa khi bọn họ ở hồ điệp thính ở mai viên hắn vì nàng mà lựa chọn trân châu ta chỉ chuẩn bị một phần của yến nhi phong gia nếu đói bụng Xin mời, người khác tiếp đón người đi Nàng khóc chế, không bị ngu tình trong mắt hắn dao động Biểu tình duy trì đạm bạc Sau khi nói xong những lời này, liền xoay người đi trở về quầy Nàng vừa mới bước vào quầy Một thanh niên nhã nhặn túng túng bước vào cửa Trong tay đang cầm một chén dược, được nấu tốt Mới thấy Hoa Mi, mấy cả nói còn chưa nói Mà mặt đã đỏ lên trước à, Liệu phương nhân Hắn đi đến trước quầy, cố lấy dũng khí nói và, à, sáng nay, tỉnh dậy liền nấu cho người một chén thuốc Rất có ích cho việc à. sinh nở, à, dưỡng thân bảo vệ thai nhi Hoa Mi lộ ra tư cười, tiếp nhận chén dược kia Đưa đại phụ, quá khách khí khi toái đưa như vậy, thật là ngượng ngon quá. Nàng ô nói, mấy tháng nay, đã sớm quen với lòng tốt của người thanh niên hay bối rối, lại chân thành này. À, một chút cũng không phiền, không không phiền chút nào. Kìa, khuôn mặt túng tú như là ăn một mâm ớt, trương hồng cả lên lấy chén thuốc nàng cũng không quên đáp lễ cười nói người ăn cơm chưa nàng đi ra quầy trùng hợp nhìn thấy có một bàn trống liền tiếp đón hắn ngồi xuống đến thỉnh mùi bên này hôm nay rau cần nước tươi ngon ta làm món rau trộn lưu đại vô ngập nhịp nàng ta mời người dùng thử Nàng đang muốn xoay người Lại nghe hắn mở miệng à, liệu, à, liệu, liệu Liệu phu nhân họ... Hắn thốt lên mấy câu Còn chưa kịp nói ra miệng Mặt đỏ lựng à, Ta có thể gọi người là Họa Mi không? Nàng có chút sửng sốt Con ngươi đen Từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn vào Họa Mi Nghe thấy những lời này Bụng dưng nhíu lại lưu đại phu hít sâu mấy hơi cố lấy dũng khí những điều trong lòng đè ép mấy tháng nay lúc này mới có dũng khí nói ra miệng một người nuôi nấng đứa nhỏ rất vất vả à, nếu ta à, à, nếu, nếu, nếu người nếu người mới nói được một nửa hắn liền trắng răng đếm cả ngọn tóc cũng đều đỏ chính là tuy lời nói chưa nói xong nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra ý tứ của hắn họa mi có chút kinh ngạc thật không ngờ vì đại phu nhã nhặn lại chọn giờ khắc này trước mặt công chúng biểu lộ tấm lòng với nàng nàng càng không nghĩ sẽ cho hà hầu dần chứng kiến cảnh này tám năm vợ chồng cho dù nàng không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được mặc dù hắn không mở miệng, nhưng rõ ràng là đang nổi cơn thịnh nộ khiến người khác phải sợ hãi. Nàng vội vàng mở miệng muốn ngăn cản không cho người thanh niên này nói thêm gì nữa. Lư đại phu, xin cho ta nói xong trước. Hắn dùng hết dũng khí kiên trì nói, giống như đao kiếm sắc bén. Nàng thật sự lo lắng. Nếu để thanh niên này máu xong Chỉ sợ hắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ Người, trước nghỉ ngơi một chút ta đi pha ống trà cho người Hoài mi uyển chuyển nói muốn chuyển đề tài Đối với thanh niên này Nàng tuy rằng vô tâm Nhưng cũng có hảo cảm Loại tình cảm này tự như Đối đại với người nhà Mặc dù không thể tiến tới Nhưng không đành lòng nhìn thấy hắn dây dưa, không thoát ra được Nhưng là hắn thật sự trì độn Thậm chí còn cố lấy dũng khí, cầm tay hỏa mi Phía sau truyền đến thanh âm, thanh khí nàng không kiềm chế được rung lên, không cần quay đầu lại cũng biết hạ hầu dần đang tay không bóp nát cái chén. Ừ, không không cần ta ta ta, ta không khác. thanh niên hít sâu một hơi, thâm tình nhìn họa mi, không chút nào nhận ra phía sau có ánh mắt sắc bén sâu xé, như giả thú nhìn chăm chăm vào hắn, giống như sẽ bổ nhào tới bắt hắn cố xé tư sống Họa họ, họ, họ mê ta ta Hắn lắp bắp Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng rút cuộc cô lấy dũng khí Nói thành câu Ta hôm nay tới là Hỏi người có nguyện ý cân nhắc à, Theo ta thành thân hay không Nàng có cảm giác được Nam nhân ở phía bàn sau Gần như không còn nhẫn nại được nữa lưu đại phu, ý tốt của ngài, Ngọc ta xin nhận. nàng cố gắng mỉm cười, không muốn tổn thương thanh niên này. nhưng mà ta hiện tại thật sự không có biện pháp suy nghĩ việc này. mặt Tuấn tú kia, đầu tiên là xuất hiện thất vọng, tiếp theo là dấy lên hy vọng, à kia không không quan hệ, ta nguyện ý chờ. Nàng thật sự không đành lòng nói cho hắn, cho dù chờ bao lâu, cũng không có kết quả. Đúng lúc này, một người thợ, khắp người đầy bùng thở hổn hển chạy vào, biểu tình lo lắng, hét lớn. Ôi, lưu đại vu đâu, ta đến tìm, ta đến điểm thuốc tìm người mà không thấy. À, nghe nói là hắn ở tới đây đúng không? À, ta ta ở trong này Thanh niên vội vàng lên tiếng trả lời đúng vậy à, Làm sao vậy? Các gia sập tường Có đến 5-6 người bị đè Hiện trường đang rối loạn cả lên Người thợ kêu lớn Tóm lấy tay đại phu Kéo chạy về phía hiện trường Nhanh chút ở đường trì hoãn có mấy người ngất đi à, người nếu không tới thì sẽ muộn sẽ muộn cứu người như cứu hỏa thân là đại phu đương nhiên không dám trì hoãn hắn đứng dậy đi hai bước lại còn nhớ tới nàng đó mà gặp lại hoa, hoa hoa hoa mi ta có thể chờ ta nguyện ý chờ nói còn chưa nói xong hắn đã bị người thợ kia dắt đi. Một đường lôi ra cửa chính, nhanh chóng, không còn thấy thân ảnh kia Nàng sững sờ đứng tại chỗ, thở dài nhẹ nhõm Không nghĩ tới trong nhí mắt, cơ thể đầy nam tính tới gần Thân ảnh hắn bao trùm nàng Đưa bàn tay to, chế trụ cổ tay Động tác mau lẹ, khiến nàng không thể giãy giụa. Thậm chí ngay cả cơ hội kêu lên cũng không có dưới ánh mắt nhìn chăm chú của công chúng há hầu dần giữ chặt nàng kéo vào bên trong rèm cửa lay động thân ảnh hai người đồng thời biến mất sau rèm hắn túm lấy nàng không hề quay đầu lại mà một đường hướng đi vào bên trong đi đến Nàng vừa mới nói một chữ, liền khát chặt miệng lại. Phường Thành tuy rằng xa xôi cuối chân trời, nhưng nơi này vẫn là thuộc quốc thổ miền Nam, nhớ đến quyền lực của cổ gia. Nàng sửa lại lời nói. Không oh nha, yeah. sức nàng tôn trọng một chút. Hà dần lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như nàng mở miệng cảnh cáo là nói người khác. Tiếp tục lôi kéo nàng đi vào bên trong lực đạo của hắn tuy rằng không đến mức làm nàng đau nhưng không có quá mức ngang ngược thô bạo nhưng là mạnh mẽ làm nàng không thể giãy giụa bàn tay tóm chặt lấy cổ tay nàng khớp xương vặn vẹo đừng nói là so với tay người thì thật là vô cùng giống thú trảo gỗ da tay chân đoạn đoạn vỡ nát hết ngực nàng co rúm lại khả năng phản kháng trong nháy mắt đều tan biến là đoạn đoạn nàng nhìn chăm chú vào tay hắn vỡ nát hết hắn đến tục cùng là chuyện đáng sợ đứng cỡ nào Hoa mi nhìn bàn tay mặc cho hạ hầu dần lôi kéo không tự chủ được đi về phía trước thẳng đến khi hai người bước vào phòng nhỏ sau quán ăn nơi nàng dùng để tính toán sổ sách hắn tự động đóng cửa phòng lại rồi xoay người con như đen nhìn vào nàng lập lòe như lửa mỗi tấc cơ thể dưới hắc bào đều giống như dây cung bị kéo căng hết cỡ căng thẳng như đen cố hết sức tìm nén một áp lực nào đó sắp có nguy cơ bùng nổ hà hồ dần cúi đầu tựa vào bên vai nàng dùng thanh âm khàn khàn nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ chỉ cần hắn gặp nàng thêm một lần nữa ta sẽ giết hắn ngực thắng bởi vì phẫn nộ mà phập phồng hai tay nắm khung cửa gân xanh hiện rõ dùng sức gần như muốn bóp khung cửa, làm vợ chồng 8 năm, nàng chứng kiến qua các loại cảm xúc của hắn, nhưng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hắn phẫn nộ, không khống chế được như thế này. vô luận gặp gỡ bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể bày muôn những kế, khắp nơi tính toán mưu kế, ngay cả muốn đâm bị thương nàng, làm cho nàng tuyệt vọng rời đi. Cũng là vô cùng thận trọng Hắn có thể đuổi trắng hay đen Trước con mắt giám thị của cổ gia Vẫn chuyển đi được phần lớn tài sản Hắn có thể ở trong nhà gian Nhận hết nghiêm hình tra tấn Cho đến khi mọi người đều rời đi Hắn có thể lần nữa nhem lửa Trong thời gian chưa tới một năm lại khóa thân thành phú hào thần bí ở miền nam một nam nhân bình tĩnh tới mức tàn khốc như vậy lại bởi vì nhìn thấy một nam nhân khác bày tỏ tình ý với nàng nên nổi giận gần như điên cuồng Hoa mi lưng tựa vào cửa bị giam cầm dưới ánh mắt hắn nàng nghiêng đầu lên lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn, vô cùng bình tĩnh mở miệng nói không phải chính miệng đói quá sau này nam hôn nữ giả cũng không liên quan sao đáp lời mẹ là một tiếng gầm trầm thấp như dã thú câu nói kia giật nát chút lý trí còn sót lại của hạ hầu dần Nháy mắt, hắn rút cuộc không chịu đựng được Phẫn nộ cùng thêm khác, đồng thời thổi quét qua người hắn Hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng siết chặt vòng tay, đem nàng ôm vào trong lòng cúi đầu tìm môi nàng, hung hăng đè hôn Dùng phương thức nguyên thủy nhất Nhắc nhở sự chiếm hữu của hắn với nàng Nụ hôn nồng nàn mà kịch tính, cơ hội làm họa mi không thể thở nổi. Hắn khôn nàng, xâm nhập, trực tiếp, cuồng giả mà lại tràn ngập cưỡng đoạt. Va chạm, trêu đùa bên trong khuôn miệng mềm mại của nàng, cho đến khi tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng gần như bật ra. Thân thể của nàng so với lý trí. Đã sớm hơn, giúp nhận hắn rồi Trong căn phòng nhỏ Chỉ có ánh nắng bên ngoài Chiến xuyên qua khung cửa sổ trên tường Nàng từ lúc ban đầu cứng đờ Dần dần trở nên mềm mại Thậm chí là không tự chủ được Giống như ngày xưa Yêu Kiều rụt rè đáp lại hắn Trí nhớ từng giọt từng giọt quay trở lại ân ái tám năm đó hắn trân sủng hắn bá đạo hắn yêu thương hắn ôm nhu hắn lừa gạt bỗng dưng thân thể mềm mại yếu đuối nằm trong lòng hắn là một lần nữa cứng nhắc hòa mi mở mắt ra nguồn hết khí lực của toàn thân mạnh mẽ giải thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt của hắn Nàng hai tay rung rung Chống đẩy lực hắn Muốn rời đi vòng tay ấm áp Nhưng không cách nào lay động được Hắn dù chỉ là một chút Cách xa ta một chút Nàng tuyệt vọng kêu lên Thanh âm hắn so với nàng càng tuyệt vọng hơn Hà không làm được bạn dễ dàng làm được sao là ảo giác của nàng hay là hắn thật sự thở dài một hơi đó, đó là bất rắc gì lại là những lời này nàng không nghĩ nghe lại những lời này làm lý do của hắn nhưng cũng không tự chủ được lần nào cũng bị dao động hơi nước nóng rát Tràn ngập nước mắt, nàng quay đầu đi, đôi tay nhỏ bé, hoa lung tung, không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng rơi lệ của nàng. Trong lúc chống đẩy, tay nàng vô tình ngăn cản vặt áo đen của hắn, đụng tới chiếc túi nhỏ may giấu bên trong. Một vật ấm áp bị nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm. Ở trong lúc nàng dãy dụa bị kéo rơi xuống đất Rơi trên mặt đất là hà bao Một cái hà bao dùng tơ hồng theo hổ văn tinh xảo Ngấn lệ trước mắt cũng không có ảnh hưởng tới tầm nhìn của nàng Nàng kinh ngạc nhìn cái hà bao đó Thậm chí cũng không phát hiện Hà hầu dần không biết từ khi nào đã buông tay Buông ra lao tù, giam cầm thân mật Trước cái nhìn chăm chú của nàng Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên hà bao Một lần nữa để vào trong lòng Đó là của ta Nàng nhận ra nó Ta, trên mến đó, ta rõ ràng Đã nó đi Và ngày rời đi Phượng Thành Là nàng tự tay Đem cái hà bao kia ném vào trong thượng băng Ở bến phòng Là chính nàng tận mắt Thấy cái hà bao này Chìm vào dòng nước Lạnh như băng Hắn đứng dậy Phẫn nộ cùng bá đạo Lúc này gần như biến mất Không Đây là của ta Hòa mi thốt lên Của ngươi Của ngươi là chỉ theo bầu đen Của ta mới là Chúng nó là một đôi Đương nhiên nên ở cùng một chỗ Ta đã bắt đến nó đến nó vào trong kinh nào Ta biết Thanh âm của hạ hầu dần quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, chua xót làm cho nàng vĩnh viễn vĩ, không quên được. Nhập lại, nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ném xuống hà bao là tháng 12 Khi đó nước sông lạnh lẽo đông cứng, trên bề mặt kết thành một tầng băng. Nên muốn tiến về cái hà bao này vì phải, lắm nát mặt băng, bơi trong kinh đào lạnh băng để tìm kiếm. Đáy sông u ám, dòng nước mơ hồ bất định. Hắn lặn xuống bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu thời gian, mới có thể tìm lại về được cái hà bao bị nàng ném đi. Hắn bức nàng đi, lại luyến tiếc. Một cái hà bao bị nàng ném bỏ Nước mắt dâng trào Làm mắt nàng đau đớn Nàng ắm chặt lại hai mắt Quay đầu không hề nhìn hắn Trong căn nhà nhỏ hoàn toàn yên tĩnh Giống như hai người từng ở Mai Viên Trên chiếc giường ấm áp cóc dài dao quấn mà ngủ tiếp đi lúc thế trải qua hơn hai ngày đêm hết thảy giống như chưa từng phát sinh chuyện gì giống như nàng vẫn là vợ của hắn giống như giữa bọn họ chưa từng có nhiều nước mắt như vậy chưa từng có nhiều đau xót như vậy hạ hầu dần mở miệng âm điệu như trước thanh âm lại khang khang thô ráp năm trước khi trùng thu vừa qua không lâu ta đã từng một đêm không về hắn chậm rãi nói chọn giờ khắc này mà thổ lộ tất cả với nàng Vì đó ta đã nói với nàng ban đêm uống say rượu ở lại nhà thiên gia thương thái người Cung tri cùng nàng Nàng nhớ rõ ngày đó Thành thân hơn 8 năm vào ngày đó Hắn lần đầu tiên có sự che giấu nàng Xa nhau mấy tháng Mãi đến giờ khắp này Hắn cuối cùng mới nguyện ý mở miệng Nói cho nàng chân tướng Kỳ thật Đêm đó Là ta đi cuộc lao Hầu dần từ tốn, vững vàng mà không thả nói ra từng câu. Từ trong cuộc lao ta cứu đi, tạm nhân, người đó chính là ta. họ mi nín thở, kiếp sợ quay đầu nhìn hắn. Trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến đại án cướp ngục, kinh động cả tòa phường thành, lại chính là người bên gối của nàng. Trước khi ta với nàng thành thân, ta đã có quen biết hắn biết rằng hai nước giao chiến Nhưng hắn vẫn là bạn thân của ta Tường phố mạng của ta Ba năm trước Hắn đi vào vụn thành, Bị bại lộ thành tích Bị bắt bỏ tù Ta sắp đập suốt ba năm Mới cứu được hắn ra Nàng nắm chặt hai tay nghe con người từng vô cùng thân mật với mình nói một câu chuyện hoàn toàn xa lạ việc này tôi dân từng nói cho ta nghe ta không muốn làm nàng lo lắng cho nên nó thành lập tổn thương trái tim của ta ta đọc không ngờ Sự tình lại biến thành như vậy Hắn trong mấy mắt nhìn lên thống khổ. Kế hoạch cứu người của ta Tuy kinh đáo Nhưng vẫn làm cho cổ hơn. Lòng theo được manh mối Tìm được chứng cớ Lòng theo dấu vết Đến hạ học gia Hắn đưa ra điều kiện Muốn nàng thấy ta chịu tội Thậm chí muốn ta thuyết phục nàng. Ừ. Ngày ấy, sau khi cổ hân rời đi khỏi Hà Hầu phủ, dùng vẻ tươi cười hòa ái nhất, giống như bậc trưởng giả từ ái, đưa ra điều kiện cực kỳ tàn ác đối với hắn. Cổ hân buộc hắn dùng người chính là Hòa Mi để đổi lại Hà Hầu gia. Cùng tính mạng của hắn. Vì thế, toàn sự đều đói cho ta kia. Nàng cố gắng muốn duy trì bình tĩnh, Nhưng thanh âm vẫn run nhẹ nhẹ. Cho nên cứ tìm một nữ nhân khác, Tới để thay thế ta. Hắn chăm chú nhìn nàng, Trong đôi mắt đen thăm ưu, không tìm thấy nửa phần hối hận. Ta là ích kỷ. Chỉ cần có thể bảo trụ được họa mi, hắn sẵn lòng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng ta cứu người ta, không phải là để mẹ, mẹ ta, hay ta chịu tội. Nàng không thể nào chịu đựng được sự việc này. Nghĩ đến động khiết, vì nàng mà vào cổ gia cảm giác tội ác liền bao phủ nàng sao tôi có thể làm như vậy được đây chỉ là cây sạch tạm thích ứng chẳng lẽ cứ thật sự làm hành nàng bị hắn liền cắt ngang trước khi thật bị đưa vào mục đã nhờ tạo dưỡng hỗ trợ Vào đêm đó, nàng ta đã được tạo dựng cứu đi, không cần bị bất cứ theo tổn nào. Hắn sau khi thanh tỉnh lại, quản sự đã đem chi tiết tình hình báo cáo cho hắn. Như vậy, ngươi cũng có thể cho ta đi, rồi để cho người khác tới cứu ta mà hầu dần trả lời như đinh đóng cột, không, ta không làm được. con người đen của hắn rụt lên, tầm mắt khóa chặt nàng, thanh âm khang khang gần như rỉ máu. động khiết, không phải là nàng, cho nên ta cũng có thể nhẫn nhịn, có thể mạo hiểm. đổi lại là nàng rơi vào tay bọn chúng. Không biết sinh tử là sao Ta không có khả năng chống đỡ Trong nhà lao lâu như vậy Cổ gia quyền thế quá lớn Khi đó, ngay cả mô kế trực diệu như hắn Cũng không có nắm chắc có thể bình yên khác hơn hay không Chính là hắn gần như lập tức quyết định Bất luận chuyện tồi tệ này có vượt qua hay không? Bất luận là sau này có bảo toàn được bản thân và gia đình hay không? Hay là thất bại thảm hại? Hắn cũng không nguyện ý nhìn nàng lọt vào vòng nguy hiểm. Hoa mi rung rẩy, đầu ngón tay, cơ hồ muốn bóp nát lòng bàn tay mềm mại. Nàng không thể tin được, vào thời điểm hắn phải đối mặt với cái chết lại có thể làm ra một loại quyết định như thế này, đêm hè, đẩy đi rất xa, người không tin nhịp ta, nàng trắng môi, anh âm nhỏ như, gần như không thể nghe thấy, không, hắn lắc đầu, à, rất tin nhịp nàng, rất hiểu rõ ràng. Vợ chồng 8 năm, hắn hiểu được bản chất nàng ngoài mềm trong cứng Bọn họ đều rất cố chấp Bởi vì yêu đối phương cho nên tuyệt đối không tán thành đối phương Nếu để nàng biết được nội tình Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn rời đi Mà là lựa chọn cùng hắn đối mặt Thậm chí là vì đổi lấy mạng hắn Cam nguyện vì hắn đi chịu tội. Hắn thà chết, cũng không nguyện ý để sự việc này phát sinh. Phòng nhỏ u ám, hạ hầu dần chậm rãi, Bước đi đến trước mặt hỏa mi, Vân tay ấm áp, nhẹ nhàng bút ve khuôn mặt tái nhợt của nàng. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận thấy, Bàn tay mình vẫn lộ ra da thịt ấm áp tựa như dĩ vãng nếu là nàng nàng sẽ làm như thế nào hắn thấp dòng hỏi giọng nói tiến vào trong mắt nàng nói cho ta biết họa mi nếu là nàng nàng sẽ làm như thế nào là trơ mắt nhìn ta tiến vào miệng cọp vặt ta xin tử không biết hay là thà làm cho ta hận nạn một giọt lệ trong vắt rơi xuống rơi vào lòng bàn tay của hắn nàng không trả lời được từng lời hắn nói đều làm cho lòng nàng sợ hãi dao động gần như không thể thừa nhận trong lòng nàng hiểu rõ Nếu tình huống trao đổi, nàng sẽ lựa chọn hành động nào, nhưng không cách nào thốt ra miệng. Quyết định của nàng, sát cùng của hắn là giống nhau, lựa chọn để chính mình gánh vác toàn bộ. hà hầu dần vô cùng dịu dàng, lau đi hàng lệ kia. Ta, địch nguyện, để nạn hậu ta, cũng không nguyện tí nghiêng chờ ngại bị thương tổn hắn cúi đầu hát vào trán nàng mà nói câu này hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra hắn làm cho nàng đau lòng làm cho nàng nhận hết lạnh nhạt làm cho nàng ở trong bão tuyết mang theo phong thư mà rời đi nhưng mà trái tim hắn so với nàng càng đau đớn hơn Vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê Hắn lê thân trọng thương đi vào xích dương hành Chỉ dám mở xa xa nhìn nàng Mỗi ngày mỗi đêm đều mong nhớ Ngóng trông, vạn cầu Thậm chí không tiếc lấy thân ốm yếu Dùng kế dụ nàng đến phong gia Chỉ để thấy mặt nàng chính tai nghe lại một chút tiếng nói mềm mại như gió xuân của nàng ngay cả khi âm mưu bị vạch trần sau khi nàng buồn bực rời đi hắn vẫn không hết hy vọng lập thể rằng dù thế nào hao tốn hết cả nửa đời còn lại hắn cũng phải lại một lần nữa bù đắp cho nàng có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ tha thứ cho hắn Dùng giọng điệu ôn ngu mà nói với hắn một câu Có lẽ, một ngày nào đó, nàng nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười Tựa như trong dĩ vãng. Mà có lẽ, chính là, có lẽ, vì hắn khẩn cầu Một ngày nào đó, hắn có thể bù đắp được một phần nào Trong thương tổn hắn đã gây ra cho nàng. Quý ta mà nói, trong cuộc đời này, Chỉ có nàng là quan trọng nhất. Chỉ có nàng là quan trọng nhất. Hát hậu dân thi thâm, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng ánh nắng chiều xuống đem thân ảnh hai người chiếu trên vách tường thân ảnh kết hợp giống như hắn cùng nàng chưa bao giờ tách kịp sau khi nói xong hết thảy hà hầu dần liền rời đi hà mi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ một lúc lâu sau. Tiếp được chân tướng, nàng cuối cùng không thể hận hắn, nhưng cũng không thể cách nào dễ dàng tha thứ cho hắn. suy cho cùng, thì trong lòng nàng vẫn nhớ đến chuyện cũ, mưu kế của hắn, sự giấu diễn của hắn, lừa gạt của hắn. Tụi ta mà nói, trong cuộc đời này, chỉ có nàng là quan trọng nhưng nhưng mà những lời hắn nói vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng hoa mi ngồi một mình trong vài canh giờ không phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối dần nàng ngồi ở chỗ cũ nhíu ngợi ngồi tưởng tâm loạn mãi cho đến khi bụng nàng truyền đến một chút sức lực nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua được thai nhi trong bụng như là muốn được cho nàng chú ý tới nên nhẹ nhàng đá nàng một chút họ Nhi vươn tay nhẹ vỗ về thai nhi trong bụng cho dù đứa nhỏ chưa sinh ra nhưng tình yêu của nàng dành cho nó không đá tràn đầy khó có thể hình dung Nếu khi đó, ta hầu dần nói cho nàng tình hình thực tế, nàng quyết định ở lại phượng thành cùng hắn đối mặt nguy hiểm. Liệu, đứa nhỏ này còn giữ được không? Nàng không thể tưởng tượng được tình huống này. Lúc đó, sợ rằng mấy cá tính mạng của bọn họ đều có khả năng rơi vào tình huống hết sức nguy ngập, sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt tựa như ánh nến trước gió, nếu không cẩn thận che chở, có khả năng sẽ tắt ngưỡng. Nếu hắn không làm như vậy, không bảo toàn cho mọi người, cũng không giữ được phu nhân. Lời nói của quản sự vang lên trong đầu. Hà hầu dần vì bảo trụ nàng, cho nên mới làm cho nàng đi xa, nhưng cũng đồng thời vô tình bảo toàn hài Nhi trong bụng của nàng là hài tử của bọn họ phu nhân uh, người còn ở bên trong sao ngoài cửa đột nhiên chuyên đến tiếng gọi đánh dậy suy nghĩ hỗn loạn của nàng Hà hi lấy lại bình tĩnh mở miệng nói có Nó chuyện gì vậy dạ đêm đã khuya À, chúng ta đóng cửa được rồi chứ ạ nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc trời ngoài cửa đã tối đen chỉ thấy mảnh trăng non cong cong khi đó mới phát giác chính mình không biết đã ngồi ở chỗ này bao lâu rồi các người đóng cửa dọc việc đi ta bây giờ có đi về hôm mi nói Đi ra phòng nhỏ vào đại sảnh quán ăn Phát hiện trong đại sảnh trống trơn tất nhân đều đã rời đi Thậm chí ngay cả cái bàn Đều được vệ sinh thỏa đáng Không biết thì huy cớ gì Anh hôm nay lại không tới đón nè Đại tru cùng bọn tiểu nhị đều làm việc cả ngày Nàng không muốn để cho bọn họ hộ tống Mệt mỏi bọn họ cả một đoạn đường Trong lòng nàng biết Hà Hầu Dần khẳng định phái người ở tại bên ngoài Đi theo sau nàng Cho đến khi nàng bình yên về nhà Trăng lưỡi niềm cong cong treo nơi chân trời Tỏa ra ánh sáng bàn bạc ôm nhu Hà Mi đi qua mấy con đường, vào cửa nhà nhìn thấy ánh sáng ngọn nến sớm đã đốt bên trong. Ngàn đẩy cửa ra, bước vào phòng đã bị một cảnh tượng chút mắt làm cho Kinh hãi, không thể nhất nhít. Ông Nhi nhỏ bé, miệng bị nhét tại bố, giống như một cái bánh chưng bị trói ở trong góc tường. Nước mắt lưng trồng, trong mắt ảnh cùng lo lắng. Hòa mi thở giác kinh ngạc, Con chưa kịp mở miệng Thì chợt nghe thấy tiếng cảnh cá bên tai Đừng có kêu Hoàn không yếu vào đầu nhà ngươi sẽ lập tức không còn mạnh Ngươi nọ đứng ở góc, Trên mặt che một cái khăn đen Chỉ lộ ra một đôi mắt khí Không cho phép lên tiếng Để em cửa đóng lại Nàng cứng nhắc nghe theo Tầm mắt đối phương Từ trên xuống dưới đánh giá nàng tiếng chật chật thành tiếng, ánh mắt dâm tà nhìn nàng khiến nàng không tự chủ được mà run lên. à lại đây, hắn ra lệnh, hưởng thụ sự bất an của nàng đối với thủ đoạn khi tiết nữ tử đã sớm tập thành thành thái quan. ánh biếc úa né là sự sợ hãi, bước một bước tiến qua, bỗng dưng, người nọ vươn tay thu lỗ đen nàng kéo qua một thanh âm kinh sợ, một giọng cười đầy bất hảo ở bên tai ngàn vọng lại. <cười> ào, phu nhân <cười> đã lâu không gặp. bước chương mười một.